các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sao đến bây giờ mới có thể phát hiện ra lúc còn trẻ mình đã từng làm sai nhiều chuyện như vậy lại còn đợi đến khi có người sái toạt vết thương đầm đìa máu tươi này anh mới biết lỗi lầm của mình có bao nhiêu thái quá cho tới lúc này anh cũng đã biết tiểu ảnh là con trai của mình anh cũng nên biết cô dự thiên tuyết là một người quật cường như thế làm sao có thể cho phép bé con của mình bị người ta hủy diệt như vậy nằm cung tình hiên nhắm mắt lại Nhớ tới cái ngày kia vào 5 năm, năm trước, sắc trời đều là màu xám trắng, anh tưởng tượng trong khoảnh khắc sau cùng cô bị đẩy lên bàn mổ một cách quyết liệt như thế nào, Kìm vô thuật sáng bóng lạnh như băng, đâm vào da thịt non trắng như tuyết, máu tươi đầm đìa chảy theo dòng. Cô quỳ xuống, cầu xin chút hy vọng sống sót sau cùng cho bé con của mình. Đột nhiên, nam công thành hiên nắm chặt tay lái, siết thật chặt lại, hai bàn tay run rẩy nổi gân xanh. Nói cho anh biết Em đang ở đâu? Thiên tuyết là lỗi của anh. Nói cho anh biết em ở đâu? Sóng biển dâng lên tầng tầng lớp lớp. Giáo thổi tung mái tóc dài của Dụ thiên tuyết. Trong bóng đêm lờ mờ, cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt vẫn còn nhạt nhòa nước mắt. Ngồi sồm người xuống nhìn con trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, động lòng người của tiểu ảnh. Không có bất kỳ cảm xúc gì. Tiểu ảnh, thật xin lỗi. Có một số việc mẹ vẫn chưa nói cho con biết. Mẹ không muốn cho con biết những chuyện kia Đó không phải là chuyện tốt đẹp gì Dự thiên tuyết nhẹ giọng giải thích Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai Chỉ sợ cậu bé không chịu nổi Mẹ Tiểu ảnh nghiêng đầu qua nhìn cô Tại sao ba không cần con Chắc mũi của dự thiên tuyết Chưa sót mãi liệt một hồi run rẩy rơi nước mắt Đột nhiên cô nghẹn lời Tiểu ảnh vẫn còn chưa sinh ra Ba cũng không biết tiểu ảnh là nam hay nữ Có phải là một đứa bé khoan hay không có khỏe mạnh hoạt bát đáng yêu hay không? Vì sao ba không cần con? Tiểu ảnh khăng khăng hỏi, nhất định phải hỏi cho ra đáp án. Cả người dự thiên tuyết run rẩy, ôm chặt lấy bóng dáng nhỏ bé, trái tim đau như bị dao cắt. Tiểu ảnh bị ôm chặt, có chút hít thở không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ lên, tất cả tâm tình đè nén trong lòng cũng bạo phát ra. Trong đôi mắt trong trẻo có hận ý ngập trời, từ trước tới nay, cậu bé cũng không có khóc, bây giờ thì hốc mắt cũng đã đỏ hồng Tại sao? Mẹ không nói cho Tiểu ảnh biết sớm một chút là ba không cần con. Tiểu ảnh vẫn luôn cảm thấy mình có ba, cho dù là đã chết, không có ở đây, giống như ông bà ngoại. Sao hiện tại cũng tốt hơn. Mẹ là kẻ lương gạt, tại sao mẹ lại gạt Tiểu ảnh? Tiểu ảnh tránh khỏi ngực của cô, hốc mắt đỏ hồng, dâng tràn nước mắt. Ngón tay run rẩy kịch Việt, chỉ về phía cô, lồng ngực cũng phập phòng dữ dội. Tiểu ảnh... Nước mắt của Dụ thiên tuyết cũng rớt xuống, đưa tay muốn kéo cậu bé lại. Rốt cuộc, các người làm ba mẹ như thế nào, không cần vì sao, còn sinh ra con. Tiểu ảnh nuôi về phía sau một bước, hướng về phía cô gào thét, nước mắt lăn dài xuống, thân thể non nớt, run rẩy kịch liệt. Tiểu ảnh là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ với con. Tiểu ảnh, con đừng chạy. Đột nhiên, Dự Thiên Tuyết nóng lòng kêu một tiếng, hướng về phía bóng dáng bất hình lình xoay người chạy mất của tiểu ảnh mà đuổi theo. Gió biển thổi vù vù, tiểu ảnh dùng hết toàn lực chạy trốn, giày cũng loạn choạng trôi vào trong nước biển, nhưng cậu bé vẫn chạy băng băng. Trái tim của Dụ Thiên Tuyết đau đớn như tê liệt, kêu tên cậu bé rồi đuổi theo, kéo cậu bé trở lại, ôm ở trong lồng ngực mình. Ở xa xa, sóng biển tràn đời trời đất cuốn tới đây, cô mặc kệ, chỉ cắt cao ôm con trai vào trong lồng ngực của mình tiểu ảnh nằm áp chặt ở vai mẹ, khóc lớn ra tiếng. đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất ít khóc, cho dù là thời điểm sinh mạng bị đe dọa, phải nằm ở trong bệnh viện, cũng chỉ lôi kéo tay của dự thiên tuyết, không buông. một giọt nước mắt cũng không rơi. nhưng bây giờ cậu bé ôm mẹ gào khóc như một đứa trẻ thật sự, mang tất cả bất ức tuổi thân trong lòng mà khóc giống lên. dự thiên tuyết cùng khóc theo con trai, khóc không thành tiếng. sóng biển che mất tiếng khóc của hai mẹ con, nhưng không bao phủ được nỗi đau trong lòng của bọn họ. Hồi lâu sau, tiểu ảnh mới ngưng khóc thút thít, áp chặt rồi lại áp chặt bờ vai của mẹ, đôi mắt trong suốt lại lấp lánh sáng. Mẹ, mẹ đừng khóc, tiểu ảnh không trách mẹ. Con trai giơ bàn tay nho nhỏ lau gương mặt của mẹ, oa oa nói. sự thiên thiết ôm cậu bé lên, ngồi lên trên băng ghế bên cạnh, giúp cậu bé cởi giày và vớ ướt dẫm ra để qua một bên, ôm lấy cậu bé thật chặt. Tiểu ảnh ngoan là mẹ vô dụng, không bảo vệ con thật tốt tiểu ảnh hơi ngớ ra, bỗng nhiên chân không đứng ở trên ghế ngồi, hai cánh tay vòng chặt cổ của mẹ. mẹ bắt đầu từ hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện